Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.932 Kỳ tích xuất hiện Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Nguy hiểm Một kích này nếu là bị đập trúng Cầm tâm chờ tựu tính toán không vấn Lạc cũng tất đứt gân gãy xương Bản thân bị trọng thương Đó là không thể tránh được Xa xa thiên toàn Kiếm tôn trên mặt treo Giữ tờn dáng tươi cười Một bộ đắc chí vừa lòng chi sắc Năm đó chính mình hoảng sợ Nhưng như là chó nhà có tang Hôm nay đại Thù được báo cảm giác này Tự nhiên là thoải mái khó tả Hừ hừ lâm tiểu tử Năm đó ngươi thiếu chút nữa chém giết ta Hôm nay Người thân cận nhất lại mặt ta Xâm lược trong chốt lát trở lại Ngươi Biết hay không hối hận đắc tội bản tôn giả Vừa nghĩ tới lâm hiên thống khổ phẫn nộ, hắn liền không nhìn được muốn. Cười ha ha rồi. khoái ý ăn cửu. Có được lực lượng cảm giác thật sự là như ẩm rượu nguyên chất. Nhìn qua cái kia cực lớn ma thủ, chúng nữ đều khôn mặt thất sắc quá. Cường đại, hôm nay các nàng căn bản không chỗ có thể trốn, chẳng lẽ. Muốn tất cả đều vẫn là không sai chỗ. Trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, ngân đồng thiếu. Nữ trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Nàng toàn thân đột nhiên linh mang đại tố, không chỉ có không có hướng. Lui về phía sau khai, ngược lại đón cái kia bàn tay khổng lồ đã bay đi. Lên! Sư tỷ! Âu Dương cầm tâm kinh hãi. Làm như vậy quả thực cùng muốn chết kém phàng phất, sư tỷ đến tột. Cùng ý định làm cái gì? Để muội vân ẩm tôm tự giao cho ngươi rồi, các ngươi nhất định phải. Hào hào còn sống. Cơ hồ cùng lúc đó, nàng trong thức hải nhận được một đoạn truyền âm. Điện quang thạch hỏa âu dương cầm tâm lập tức minh bạch tính toán của. Đối phương sư tỷ không. muội mũi ngốc, ta một người vẫn lạc, tổng sống khá giả mọi người. Cùng nhau chết. Vân ẩn tung có thể có hôm nay Phong quang cùng quy mô Đều là lâm sư để nguyên nhân Làm như đại trưởng lão Ta không thể đem Đây hết thầy thủ hộ Nhưng ít xa muốn đem Hy vọng sống sót lưu cho Các ngươi tới lấy Nương theo lấy kiên quyết Đích thoải ngữ Ngân đồng thiếu nữ khí tức Trở nên cuồng bảo vô cùng Đối mặt loại này cường địch Đánh đánh Không lại trốn Lại không thể trốn Như vậy duy nhất phương pháp Cũng chỉ còn lại có sốc sức liều mạng đánh cược một lần Dùng mạng của mình Đến đem một chiêu này ngăn trở Nói như vậy Cầm Tâm cùng với khác mấy cái Tựu đều an toàn Sư bá Không muốn Lâm Khiên mấy cách đổ nhi Cũng đều là băng tuyết người thông minh Nghe Thấy xây cung ca biết nhã ý Gần kể ngay lập tức công phu Liên minh, bạch ngân đồng thiếu nữ ý định vì sao? Lại là cảm kích, lại là phấn nộ. Nhưng tối đa hay vẫn là cái kia cảm giác vô lực nếu như mình cường. thỉnh trở lại một điểm thì tốt rồi. Nếu như sư phó ở chỗ này. Nhưng trên thế giới không có nếu như thiên hạ lại chỗ nào nhiều như. Vậy trùng hợp. Lâm Hiên làm sao có thể vừa vặn tại đây mấu chốt nhi? Chạy đến đâu này? Kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích cũng là bởi vì đây không phải là tùy. Thời tùy chỗ có thể phát sinh. Tất cả mọi người tuyệt vọng, nước mắt mơ hồ con mắt, oanh. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời có một kích kinh lôi xẹp qua. Vốn là nắng ráo sáng sủa sắc trời bỗng nhiên bất tỉnh tối xuống. Tư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sập rơi một hơi nước Trắng mịt mờ lỗ thủng hiện hiện mà ra Đây là không gian vòng xoáy không Nói thành giao diện thông đảo Càng thêm thích hợp Kinh người Pháp tắc chi lực từ bên trong một phóng mà ra tới nương Theo chính là một đảo kinh hồng nhanh như điện trước Như thanh sắc Tia trước bình thường Do hư không xẹt qua, lói lên, liền tới đến cái. Kia màu đen bàn tay khổng lồ chính phía trước rồi. Chút nào ngừng cũng không, hung dữ đánh rơi. Oanh, tiếng nổ lớn chuyển vào lỗ tay, cái kia cường đại bàn tay khổng lồ. Lại có như giấy mỏng trong khoảnh khắc, liền tan thành mây khói mất. Như băng tuyết tan giã, cấp cảm giác đúng là vô cùng yếu ướp. Điều này sao có thể đâu này. Tất cả mọi người đều trừng lớn mắt châu. Biến cố tới quá mức nhanh chóng. Mọi người thậm chí phản ứng không kịp nữa đã chấm dứt. Đã chuẩn bị tự bảo nguyên anh ngân đồng thiếu nữ không khỏi sưởng. Sốt. Được cứu trợ. Nàng còn có chút không tin trước mắt một màn là trùng hợp hay vẫn là sư tỷ không có ý tứ ta đã tới chậm. Thẳng đến thanh âm quen thuộc chuyện vào lỗ tai, ngân đồng thiếu nữ. Mới bằng lòng định không là mình đang nằm mơ. Sư đệ, ngươi. Ngươi thực trở lại rồi. Phu quân. Sư phụ. Bên tai còn chuyện đến mấy người còn lại kinh hô, lại để cho ngân đồng. Thiếu nữ xác định chính mình không có tính sai, dù sao tất cả mọi. Người là tu tiên giả không có khả năng cùng một chỗ sinh ra ảo giác Phần Phật một tiếng chúng nữ đều vây đến Lâm Hiên trước người Vốn Cho là may mắn sẽ rất xa xôi Không nghĩ tới lại gần ngay trước mắt Lâm Hiên về tới Tông môn tổng đà Cái kia mặc kệ có bao nhiêu vực ngoại thiên ma Mặc kệ có như thế nào ta nguy hiểm Hết thảy đều không Cần phải sợ Xa xa cũng đồng dạng truyền đến hoan hô, tu tiên giả đều là tai thính Mắt tinh nhân vật, giờ phút này tuy có chút ít hoảng hốt thất thố Nhưng là đều chú ý tới bên này biến cố Lâm trưởng lão hồi tung rồi Thật sự là lâm sư bá Thật tốt quá, sư tổ một hồi quần ma tất thua chạy như cỏ lướt theo Ngọn gió kế tiếp nên đến phiên chúng ta Vân ẩm Tông phản kích. Trong lúc nhất thời, Vân ẩm Tông nguyên vốn đã ngã xuống đến băng điểm. Sĩ khí bắt đầu nhanh chóng hồi được đưa lên. Cách này không kỳ lạ quý hiếm, Lâm Hiên vẫn là Vân ẩm Tông tu sĩ cúng. Bái nhân vật, hắn tại trong Tông môn thời gian tuy nhiên không nhiều. Lắm, nhưng lại sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết. Kỳ tích với hắn mà nói căn bản là cùng chuyện thường ngày kém phản. Phất đang cùng Lâm Hiên có quan hệ trong chuyện xưa, hắn đều là đắt. Cường Đại đến cực chỗ, nói bách chiến bách thắng cũng không có bất kỳ. Khoa trương chỗ. Trước kia có lẽ còn có tu sĩ hoài nghi tại trong lòng thầm nhủ cảm. Thấy Lâm Hiên thực lực bị ca, hơ u y e cơ hơ đại rồi có thể không lâu truyền đến. Tin tức, lâm hiên lâm sư tổ, lực áp quần hùng đã trở thành tiên đạo. Minh chi chủ. Điểm này cũng sẽ không hàm hồ. Lâm sư tổ nếu không có siêu phàm thoát thế, có thiên đại thần thông. Làm sao có thể đà bại theo bốn phương tám hướng tụ tập lão quái vật. Cho nên đồn đáy cũng không có ca. Hờ. U. I. E. C. Hờ. Đại chỗ, lâm sư tổ thật đúng phi. Thường được rồi được. Có hắn tại thì sợ gì. Vực ngoại thiên ma nhiều hơn nữa cũng không quá đáng là tôm tép nhãi. nhét ôm ý nghĩ như vậy, chú tu sĩ không hề lựa chọn rút đi mà là. Khô to đánh nhau kịch liệt cùng vực ngoại thiên ma giết làm một đoàn. Cái này. Biến cố tới quá đột ngột Thiên toàn kiếm tôn sáng tươi cười cứng đờ Cơ hộ không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn Làm sao có thể đâu này Tình báo của hắn phi thường tinh tường Lâm hiên khoảng cách vân ẩn Tôn còn phi thường xa tựu tính toán độn quang lại nhanh chóng mà Lại cùng tất cả tiên thành gian truyền tống trận phối hợp ít nhất Cũng cần một ngày công phu Làm sao có thể nhanh như vậy tựu đi tới nơi này Cái này không phù hợp lẽ thường Hoặc là nói không thể tưởng tượng Nổi Thiên toàn kiếm tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi Hắn trả thù Lâm Hiên kế hoạch thập phần nghiêm mật Mà giờ khắc này Lại bị đánh trở tay không kịp Người tính không bằng trời tính Tâm tình của hắn cũng hạ xuống băng điểm Nói sau Lâm Hiên Giờ phút này nhưng lại đại thở dài một hơi Sai một ly đi nhìn sẵn Nếu như mình trở lại lại chậm một chút một ít Lâm Hiên không cảm Tưởng giống như kết quả Cũng may hết thầy đều còn kịp Lâm Hiên hướng về địch nhân phía trước nhìn lại Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên thấy rõ ràng Nhưng trên mặt lại tùy Theo lộ ra vẻ ngạc nhiên Thiên toàn kiếm tôn Lâm Hiên cơ hộ cho là mình nhìn lầm thằng này, không phải từ lúc ngàn. Năm trước, tự tại dưới tay mình tan thành mây khói rồi, như thế nào? Sẽ chết mà phục sinh, hơn nữa trở thành vực ngoại thiên ma, mà lại còn tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ tình trạng. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.